Hàng Huynh cũng nhận ra tài liệu của Hồng Ngọc này. Cái này đích thật là nội danh sáng ngang huyện Ngọc Vạn Năm, Viêm Ngọc, cũng chỉ có loại tài liệu cực hiếm này chế tác đồ vật, mới có thể cam đoan linh khí của phường linh chi vụ không bị tiết ra. Diệp Dĩnh miệng cười nói, mang theo vài phần tự đắc. Chỉ sợ, cũng chỉ có thế lực diệp ra bọn họ, mới có thể dùng được loại tài liệu quý hiếm như vậy, để chế tác một đồ vật bình thường. Mà lúc này, Hàng lập khẽ cười một tiếng thần sắc như thường. Dịp sợ sắc mặt không đổi, mở nắp hộp ngọc ra. Bên trong rõ ràng là ba cây lông dài năm màu, mỗi cái dài ba thước, lập lòe quang mang. Nàng chỉ tay vào một trong ba cây lông dài. Nhất thời vật ấy bay lên khỏi hộp ngọc, từ từ hướng hàng lập bay qua. Hàng lập lộ vẹn ngưng trọng, một tay vươn tới chiếc lông dài. Linh vật này đã bị thu vào trong tay. Sau đó hẳn dụng ngón tay ve vuốt, Cẩn thận quan sát. Chiếc lông dài trong suốt, phía trên phù văn năm màu như ẩn như hiện, hàm chứa linh lực cực kỳ kinh người. Không sai, hẳn là thiên phượng chi linh thật. Hạng lập vừa lòng gật đầu. Thiên địa linh vật như vậy, chỉ sợ muốn phòng chế cũng bất lực. Sau đó, bàn tay vừa lật, xuất ra một hộp ngọc trong suốt như băng, tản ra khí lạnh kinh người. Đúng là hộp ngọc luyện chế từ huyện Ngọc vàng Năm. Hai người đối diện ngợn ra, không khỏi giận mình, liếc mắt nhìn nhau một chút. Hàng lập lại đem thiên phượng chia linh bỏ vào trong hộp, bạch quan chợt lé, hộp ngọc như biến mất, không còn bóng dáng. Nếu đã thu được phượng linh, trần lòng huyết tất nhiên thuộc về hai vị đạo hưởng. Hàng lập nhìn lướt qua hai cô gái, một tay hướng thanh định bắn ra. Đường, một tiếng vàng nhỏ, thành tị trên đỉnh vừa đồng, đem huyết lòng quăng lại đây huyết long thân thể chợt lóe lên quang nhưng lại dài dù trên không trung bộ dáng muốn bỏ chạy nhưng bạch bào thiếu nữ phía đối diện đã sớm mừng rỡ nhất hồ lô tím trong tay nhất thời ông ông hai tiếng vang lên bỗng nhiên một mảnh làm mang từ bên trong hồ lô cuồn cuồn mà ra làm quang chợt lóe, bảo bầy huyết long ở bên trong kéo lại gần thiếu nữ trong gang tấc hai cô gái hai mắt không chớp nhìn vào huyết long Thần niệm trong nhái mắt xuyên thấu toàn thân huyết long một lần. Đúng là chân lòng huyết. Sau một lát, dịp sợ nhẹ nhàng thở ra một hơi, rốt cuộc điểm điểm đầu. Thiếu nữ cũng lộ ra vẻ tươi cười. Nàng hai tay bấm đốt niệm chú, làm hạ cuốn về, đem huyết lòng thu nhỏ lại, cuốn vào trong hồ lô. Hàng huynh thật đúng là thủ tính. Xong việc chỗ này, khi phản hồi thiên uyên thành, có hứng thú tham gia làm khách khanh trưởng lão của dịp gia chúng ta hay không? Dịp gia đối với người thần thông phi phạm như Hàng Huynh, đều luôn có hậu đại. Bạch bảo thiếu nữ thu hồi lô, cuối cùng hướng Hàng Lập cười ngọt ngào, mở lời mượn sức. Thiên uyên thành, Hàng Mộ không định về đó, phải lưu lại trong mang hoang một thời gian, trong thời gian ngắn sẽ không về. Hàng Lập không do dự mà nói. Hàng Lập nói lời này, khiến hai nàng giận mình. Thiếu nữ vẻ mặt hiện ra tìa đáng tiếc, sau đó cũng không có khuyên giải thêm như vậy đi quên đi bất quá hạng huynh chỉ cần thay đổi chủ ý tùy thời đều có thể tìm tới diệp gia tiểu muội luôn vô cùng hoan nghênh được rồi chúng ta đi một tộc nhân cũng đã tìm đến đạo hữu phượng tộc này chắc hạng huynh nghĩ cách xử lý cũng vô cùng đau đầu đây hay là giao cho tiểu muội đi diệp diện ánh mắt lại một lần nữa đảo qua hắc sắc sơn phong cười hì hì nói vậy làm phiền hai vị đạo hữu tại hạ đích thật còn chưa cách xử lý tốt nàng này. Hằng lập sau khi nghe lời của thiếu nữ, không ngờ không chút do dự mà đồng ý. Hằng lập nhấc tay hướng phía sau vậy bảy cái, nhất thời xung quanh hắc sắc sơn phong xuất hiện một quần sáng mờ bao phủ, kịch liệt thu nhỏ lại, sau vài cái chớp động liền hóa thành ngọn núi cao nửa trường. Sau một tiếng oanh, hắc sắc sơn phong biến mất không thấy, phía dưới lộ ra một cây hôi lớn, dưới đáy là tiểu hồng đang nằm bất động mà ở một bên dịp sợ đã sớm chuẩn bị hắc sắc sườn phòng vừa biến mất vườn tay xòe ra năm ngón Nam đạo Thúy mang chợt lê băng xuống nhảy mắt đã bay đến khoảng không phía trên hắc phường vài đạo Thúy mang xùi vài tiếng sau đó bạo liệt mở ra hóa thành một tấm lưới lớn màu xanh trùm lên hắc phường lập tức nàng một tay bấm đốt niệm chú trong miệng lẩm nhẩm tấm lưới màu xanh lên quanh trước đồng lập tức thu nhỏ thể tích không thể tin được. Chính là hắc phường ở bên trong, cùng theo tâm lưới mà nhỏ lại, trầm nhé mắt, biến thành bồ dáng dài nửa thước. Dịp sợ, miệng ngừng chú ngự, một tay hà trạo, vọng ti màu xanh biếc liền hóa thành một đoạn lục quang bay lên không. Quang đoạn này chấp động vài cái, liền không chút chần chừ, bay vào tay áo nạn, hoàn toàn biến mất mong dáng. Lộ trình phía sau, hạng một có việc khác trong người, không thể đi cùng hai vị. Hàng lập cười một tiếng, đột nhiên ôm quyền, nói ra câu khiến hai nàng sừng sốt. Hiện tại, chưa đi qua nhất tuyến thiên, vẫn thuộc phạm vi mộc tộc, đạo hữu đi cùng chúng ta là tốt nhất. Bạch bảo thiếu nữ có chút kinh ngạc nói. Không được, hạ mộ thật sự có chuyện quan trọng khác, không tiện đi cùng các vị, xin cáo từ." Hàng lập kiên quyết lắc đầu, ôm quyền hứng nhị nữ, thu lại bảo vật và đề hồn thú, hóa thành một đạo thanh hồng phá không bay đi. Trong nhai mắt, bóng động quan của hàng lập liền hiện ra phía chân trời, nhưng lập tức biến mất không còn bóng dáng. Thấy hàng lập ra đi dứt khoát như vậy, bạch bào thiếu nữ cùng dịp sợ liếc mắt nhìn nhau. <cười> Hắn cũng thật thông minh, là biết lập tức bỏ đi. Chẳng lẽ đoán được, chúng ta ở bên ngoài có người khác tiếp ứng ư? Thiếu nữ nhíu mày, có chút buồn bực nói. Có thể, cho dù không phải như vậy, cũng chứng minh kẻ này cẩn thận. Chưa từng lộ ra sơ hở, nếu không gia chủ cử thêm người đến, chúng ta hẳn là có hy vọng lưu lại đối phương. Dịp sợ ánh mắt chất động. Sợ tỷ tỷ à, vừa rồi ngươi dùng bí thuật truyền âm, không cho ta động thủ. Ngươi đã là tu sĩ luyện hư hậu kỳ đại thành, hơn nữa còn ta, chẳng lẽ không bắt được người này sao? Lúc này có khi phường chi linh kia cũng không cần trao đổi. Bạch bào thiếu nữ tự hồ đối với việc này vẫn cành cánh trong lòng. Nếu đánh bại người này, ta tự nhiên có phần thăng lớn, giật diệt xác hoặc bắt giữ, ta lại một điểm nắm chắc cũng không có. Thiếu chủ cũng đã kiến thức qua thần thông của kẻ này, chẳng những chỉ vài lần đối mặt đã bắt giữ được yêu nữ Hắc Phượng tộc, cuối cùng còn bố trí kiếm trận có thể hủy diệt thông thiên lên bảo loại bả vật bậc này. Hơn nữa, hẳn còn có một đầu linh thú tà môn, coi luyện hư cấp quỷ vương không ra gì, cho dù ra tay Cũng vô pháp giải quyết dễ dàng đầu vô tướng quỷ vương. Xem người này vừa rồi khi đối địch vẫn thoải mái bình tĩnh, khẳng định còn có sát chiêu. Hưởng hộ chân lòng huyết còn trong tay đối phương, vạn nhất người này hủy đi, chúng ta thật mất nhiều hơn được. Thiên phượng chi linh cho dù quý hiếm, còn có cơ hội tìm được. Nhưng chân lòng huyết, cả nhân tộc phòng trừng cũng chỉ có lộn da mới xuất hiện, là càng không biết bao lâu mới có người như lộn đông, truyền thừa huyết mạch tinh thuần như vậy. Diệp sợ giải thích, mấy thứ này ta cũng biết, người này thần thân cùng bảo vận, đúng là không phải nhỏ bé. Nếu sợ tị tị ra tay không nắm chắc, chúng ta lúc trước cũng không có làm sai. Gia chủ biết chúng ta lấy được chân long huyết, cũng sẽ không trách tội việc này. Chân long huyết là đại sự, không cho phép chúng ta mạo hiểm. Cũng may người này cũng coi là thức thời, không bức chúng ta phải động thụ. Được rồi, chúng ta đi thôi. Vừa rồi đồng tính lớn như vậy, chắc chắn thu hút mộc tộc rồi. Bạch bà thiếu nữ trầm mặt hồi lâu rồi mới bất đắc dị nói, dịp sợ gật đầu, tay áo rung lên, lại thả ra một điệu thật lớn kia. Nhị nữ hóa thành hai đạo đồng quan, bày lên thân thể một điệu. Nó lập tức hóa thành một đoàn lục quan, vỗ cánh, phá không rời đi. Cơ hội trong lúc đó, thân thể hạng lập đang ở trên cao ngàn dặm. hắn một phen phi đồn, một bên khóe miệng hé ra nụ cười quỷ dị, trong mắt ẩn ẩn vẻ hưng phấn. Bỗng nhiên hắn vừa đồn quang, vừa hé miệng, phùng ra hơi thiên định. Hàng lập nâng định, nhẹ nhàng vuốt một cái. Nhất thời tiểu định lộ ra một khe hở, mắt hắn chợt lóe làm quang. Từ khe hở bắn ra hai đạo kim mạnh, mỗi cái xoay tròn, Sau đó dừng lại bên trên định, rõ ràng là về kim trùng, lớn bằng ngón tay cái. Hàng lập mỉm cười, lại hé miệng. Hai luồng linh khí tinh thuần, bỗng phùng ra, bám vào hai linh trùng. Hai vệ kim trùng kim quang chói sáng, một lát bàn trướng lớn thành nửa thước dị thường dự tợn. Thành âm chú ngự trộm thấp từ miệng hàng lập lại truyền ra. Hai đầu trùng lớn đột nhiên hé miệng, huyết quang chợt lóe, từng sợi đỏ tươi lớn bằng ngón tay phun ra trên không trung. Hàng lập hai mắt sáng người, tại kia một trạo, đã đem vật phùng ra tóm vào trong tay. Khi xòe nòng ngón tay ra, trầm tâm bàn tay hiện ra rõ ràng hai vật dài một tấc. Phân biệt là huyết long và huyết phượng. Hạng lập vậy mà thần không biết quỷ không hay, lưu lại một chút chân long cùng chân phượng huyết. Hai người dịp dịnh dù cẩn thận vàng phần, cũng quyết không thể nghi ngờ, hạng lập trong tay có vẻ kim trùng trưởng thành, nếu không tuyệt đối, không dễ dàng cho hạng lập lưu lại chân linh huyết như vậy. Dù sao chân linh huyết, nếu không có bảo vật đặc thù, vậy không thể nào phân tách được mảy may. may. Hàng lập xem xét huyết lòng cùng huyết phượng trong lòng bàn tay, bộ dàng đang muốn bay lên. Nòng ngón tay thành quang lòng lánh, đem hai vật này gác cao cấm chế, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Làm sao sử dụng hai chân linh huyết này? Hàng lập thật đúng là không có ý định lấy, nhưng có thể khẳng định chân linh huyết này quý hiếm dị thường, chỉ sợ giá trị quyết không dưới thần đang tiên dường. Đáng tiếc, kiến thức của hắn về chân linh thế gia cùng chân linh huyết mạch không nhiều lắm. Cầm trong tay huyết long và huyết phượng đàn quân lấy nhau, tay áo trùng lên, thua vào trong một hạt, sau đó dán lên một đạo phù triển. Ngân quan chợt lóe, một hạt biến mất. Làm xong tất thầy, hàng lập mấy xoay người nhìn lại phía xa. Hai mắt theo bản năng bắt đầu hiếp lại. bỗng nhiên hàng lập sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ khó tin. Đúng là tên kia. Tốc độ độn cùng thần niệm của đối phương rất cường đại, Bị thần niệm tập trung lại chạy không kịp rồi. Một hóa thành phù đối phó với người này chỉ sợ cũng không có hiệu lực. Nhưng hơi thở so với ban đầu yếu đi không ít. Tự hồ trên thân cũng chịu trọng thương. Năm đó thành Nguyên tự lấy tù vi luyện hư cùng đại canh kiến trận có thể chiến đấu với hợp thể kỳ tu sĩ. Tạng ngày cả tù vi cũng không đủ. Nhưng muốn đối phó với tù vi kinh khủng của đối phương. Nếu là trước tiền bộ trí tốt. Hạng Lập có thể về khung đối phương, huống hộ còn có thủ đoạn xét đánh khác, thật cũng không phải không có lực liều mạng. Hạng Lập tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, trong lòng có chút hối hận, đã tách khỏi hai người diệp gia sớm như vậy, nếu không cũng không gặp phải nguy cơ này. Bất quá, Hạng Lập dù sao cũng không phải người bình thường, trong lòng suy đoán, lúc này không chần chừ, quanh thân chợt lóe thành quang, độn quang hướng phía dưới bắn nhanh mà đi. Sau vài cái chớp động, liền hiện ra trên một đỉnh núi nhỏ. hắn không nói hai lời, tay áo rung lên, bỗng nhiên bảy hai thành phi kiếm màu vàng bắn ra. sau đó bấm tay niệm thần chú thúc dục huyền Hỏa thành mấy trăm đạo kim sắc kiếm quang, đều bắn ra buông phía, sau đó ẩn nấp biến mất. hắn lại bày ra đại can kiểm trận ở chỗ này. theo sau hàng lập bắp máy môi, một mảnh lớn quang hà phóng lên cao. Thành hà tàn ra, hóa thành một màn quang tráo mờ mờ màu xám, bao vây chỗ này lại, đồng thời một tay áo rung lên, Nam bộ xương khô hiện ra, đồng thời há miệng, phùng ra 5 loại cực hàng chi diễn, sau đó ở bên ngoài quang hà dùng hợp thành một thể, biến thành một cổ quang diễm 5 màu, cuồn cuộn không ngừng. Thân hình hàng lập ở bên trong, hai tay bấm đốt niệm chú, quang diễm ngưng tụ biến hóa thành một quang hoàng 5 màu thô to, vầy quanh bên ngoài chuyển động không ngừng. Cơ hồ trong lúc nhất thời, Hàng Lập hai tay chắp sau lưng, thần sắc ngưng trọng, nhìn chầm chầm phía trời xa, bất động. Chỉ một lát công phu sau, phía trời xa linh quan chợt lóe, một đoàn quan cầu màu bạc, thẳng hướng nơi này phá không bay tới. Sau vài cái chớp động, liền hiện ra ở không trung, phía trên đỉnh núi Hàng Lập đang đứng. Hào quang chợt tắt, một bóng người màu xanh hiện ra, thắt lưng đeo một cái đa lưng màu bạc. Rõ ràng là ngân dài một linh xuất hiện trong rừng rậm lá đen. Hàng lập đậm tự coi rút lại, nhảy mắt đem đối phương đánh giá cao hơn 10 lần. Nhìn bề ngoài, vị ngân giai một linh ở trong rừng rậm lá đen, tự hồi là động nhất vô nhị, nhưng linh áp trên người so với ban đầu đã mất đi hơn nữa, thật sự là bồi dáng trên người trọng thương. Hàng lập thở dài một hơi, trong lòng âm thầm buông lỏng. Nếu hắn ban đầu cảm ứng sai, đối phương không bị chút thương tích nào, vậy hắn sẽ quay đầu trốn mất dạng, càng bạn sẽ không ngừng lại nửa phần. Bất quả ngậm lại, việc ngân giai mộc linh này chịu trọng thương cũng không phải là việc kỳ quái. Dịp dịnh kích hoạt chân linh huyết, biển thần thành thiên phượng chi phách rất đáng sợ. Hắn chính mắt từng thấy qua, thần thân hỏng là hơn việc cao giai mộc linh này. Lúc trước truy tung nhị nữ, khẳng định là cùng hai người đại chiến một hồi mới có thể rơi vào kết cục hiện tại. Nhưng lúc này, thần hắn chịu trọng thương, còn theo dõi ở đây không buồn tha, thật sự là việc ngoài dự đoán. Đối phương bỏ qua hai người dịp dĩnh mà chọn mình, hơn phần nửa là bởi vì nếm mùi đau khổ một lần, không dám đuổi theo hai người kia, nhưng vì không cam tâm quay về tay không, bèn lấy mình thế chỗ. Hàng lập trong lòng đã suy đoán ra nguyên do, đối phương truy tôn mình. Một đôi mắt xanh biết của ngân giai một linh đồng dạng đảo qua trên người hàng lập, nhưng lại không nói gì, bỗng nhiên huy quyền xuất một kích từ xa. Một kích xe không gian, thành ông cà sát vang lên. Cơ hội trong lúc nhất thời, Hàng Lập chỉ cảm thấy một cổ lên áp không nghe không nhìn được, áp lên phòng ngự bên ngoài thân thể. Quang hoàng năm màu rung lên, lập tức mạng hào quang cũng bị vặn vẹo biến hình. Thân hình Hàng Lập chấn động, không tự chủ được rút lui mấy bước, trên mặt hiện ra liên tiếp thanh quang mới miệng cường đứng vận thân hình. Vẻ mặt Hàng Lập đột nhiên biến đổi. Đối phương xuất một kích kia, ít nhất cũng phải ngàn cân lực. Vì áp bức như vậy, đội là một tu sĩ bình thường, chỉ sợ dù tu vi luyện hư kỳ, không kịp phòng ngự cũng bị trọng thương. Ngần dài mộc linh so với truyền thuyết còn đáng sợ hơn. Bóng người xa xa, phát ra một tiếng kinh ngạc. Từ hồ đối với việc hạng lập dễ dàng hóa giải một kích có chút ngạc nhiên. Từ hộ ý thức được, hạng lập không phải là loài tu sĩ không tiếp nổi một kích như mình tưởng. luyện hư lạnh một tiếng mà không chút đội xác bay đến. Quanh thường gần quang sáng chói, vị mộng linh này giống như ảo ảnh trợn lé, bay đến chỗ cách hàng lập mười trường, đồng thời một kiện mộc giáp xanh biếc quỷ gì hiện ra. Mặt ngoài trợn lé gần quang, vô số mũi nhọn dài ngắn không giống nhau trội lên, làm cho một linh vốn có chút bình thường, trở nên vô cùng dự tợn. Động thường hàng Lộc coi rút, hai cánh sau lưng vừa động, ngay tại chỗ hóa thành một đạo ánh sáng xanh, biến mất không thấy. Ngay sau đó, hiện ra ở địa phương ngoài mấy trường, Hai tay hắn đã bấm đốt niềm chú, trong miệng lẩm nhẩm Mộc Linh không chút chần chờ, bước chân như gió. Thân hình chợt lóe lại hướng hàng lộm vọt đến. Nhưng lập tức, soạt, một tiếng, thân hình Mộc Linh vừa chợt hiện ở địa phương cách chỗ cũ hơn mười trường. Trước mặt không chút báo trước, hiện ra bảy tám cây tơ vàng, chợt lóe lướt qua. Mộc Linh cả kinh không lượng lượng, nằm ngón tay chợt lóe thanh mang, đầm loạt bắn ra. Kết quả chỉ nghe phốc phốc, vài tiếng trầm đụ Thanh mang đánh lên tơ vàng, linh quang đang vào nhau, nhưng hai thứ lại dàn co không phân cao thấp. Một linh thoáng qua chút ngạc nhiên, tay kỳ xoài ra, cũng thả ra năm đạo thanh mang, nghĩ muốn động loạt công kích. Nhưng vào lúc này xung quanh, kim quang lập loè, vô số tơ vàng liên tiếp hiện ra, lập tức đều chợt lóe, quỷ dị hiện ra ngay bên cạnh một linh, đang chéo vào nhau, bộ dạng như muốn đem mộc linh tứ phân ngủ liền. Tơ vàng này khi thế rất mạnh. Mộc linh không biết rõ tình huống, tự nhiên không muốn mạo hiểm. Thân hình uông éo, phía sau bảy tám trường lại hiện ra một cái bóng xanh. Tơ vàng ở chung quanh nước qua, đã đem một linh chỗ cụ, cắt thành vô số mạnh, nhưng lập tức tan ra biến mất, thì ra chỉ là một đạo tàn ảnh. Lúc này một linh mới hiện ra, không điện chỗ hắn có tơ vàng, mà xung quanh bốn phương tam hướng đều hiện ra tơ vàng. Những phiến tơ vàng này là hàng quan lành lành, Đều hướng chỗ hắn chậm rãi súng vào. Kiếm trận Một linh thốt ra một tiếng kinh ngạc. Nhưng lập tức, hai tay chấp lại, giữa lòng bàn tay hiện ra một đoạn ngân quang chá mắt, chia ra. Nhất thời nổ tung, vô số ngân mang hương bốn phường tam hướng mà bắn ra. Vừa lúc, đánh lên dạy đạc kiếm ti ở chung quanh. Bành lòng long một tiếng nổ vang, tơ vạn cùng ngân mang đang vào nhau, bảo phát ra một dải ánh sáng hai màu kỳ lạ. Sau đó Ngân mang không biết là do một Linh thi truyền thần thông gì, thế nhưng lại đem thơ vãn đánh nát đi, sâu vào từng tớt một, giống như uy lực còn lớn hơn cả kiếm trận. một Linh thân hình nhoáng lên, liền hóa thành một đạo ánh sáng xanh bắn nhanh ra ngoài, muốn thừa cơ hội ra khỏi phạm vi kiếm trận. Không hỏi là tồn tại Ngân Giai, một Linh này vừa động, ngay sau đó đã hiện ra bên ngoài năm 60 trường. Mắt thấy chỉ cần động thêm lần nữa, liền ra khỏi phạm vi của kiếm trận. Nhưng tại chỗ này, bọn vang lên vài tiếng sấm, hàng lập toàn thân quấn quanh bởi thanh bạch hồ quang, không một tiếng động hiện ra, không chút khách khí, cánh tay vừa động, phốc phốc hai tiếng, sau đó ẩn thanh xe gió vang lên, hai nắm tay trắng đen mơ hồ quỷ dị xuất hiện, thành thế cực kỳ kinh người. Một linh không kịp suy nghĩ nhiều, thân hình không ngừng lại, nhưng hai cánh tay vừa động, mười đạo luồng mang chớp động, hóa thành vô số mũi nhọn, đem nắm tay, bao vây lại. Ẩm ẩm, hai tiếng nổ truyền đến, quyền ảnh va chạm bên lục mang, âm thanh đình tai nhức óc vàng lên, hai đạo nhân ảnh cơ hồ, đồng thời bay ngược ra ngoài. Lúc một linh kinh sờ vàng phần, một lần nữa ổn định thân hình, còn muốn bay ra khỏi kiếm trận, là lúc tơ vàng vốn biến mất, lại hiện ra một lần nữa, hướng chỗ này cuồn cuồn cắt đến. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể thân hình nhoán lên, bay về vị trí cũ, nhưng trong nhai mắt, khuôn mặt đầy vẻ âm lệ về ngần dài mộc linh này từ hồ cảm ứng được, lúc trước mình không nên đuổi giết vì tu sĩ nhân tộc trước mắt. Quả nhiên, đúng như cảm nhận, thời gian sau, mộc linh dù xuất ra nhiều loại thần thông, nhưng mỗi lần sắp phá tan kiếm trận là bị hạng lập dùng hai tay bước lui trở về. Mà vừa lúc bị bước lui, tơ vạn vừa bị tán đi lại xuất hiện như ban đầu, vì lực kiếm trận lại được hiện ra lấy thân thể mạnh mẽ cùng một thần pháp lực của hàng Lập, cho dù một linh tộc thân mình có mạnh mẽ nhưng cũng không cách nào thoát khỏi hàng Lập, do đó không thể nào lao ra khỏi kiếm trận. Đương nhiên, cũng là do một linh trên người đã mang trọng thương, tài trí chỉ còn một nửa so với lúc bình thường. Nếu không một linh này liệu mạng tổn thương nguyên khí thì trận ra vài loại bí thuật, hàng Lập đúng là không thể nào ngăn được một chút. Bất quá hiện tại Đúng là hàng lập đang dùng uy lực của đại canh kiếm trận Về khốn vị cao dài Mộc Linh ở chỗ này Lúc này bên trong kiếm trận Bộng phí hiện ra vô số tơ vàng Đã đang xen lẫn nhau Mộc Linh ánh mắt chớp động Hiện nhiên phát hiện bản thân không ổn bỗng nhiên lại đứng giữa kiếm trận Bất động một chút Nhưng một giáp trên người Ngân mang lưu truyền không ngừng Tất cả ngân mang bỗng phát ra thanh âm vù vù Bắt đầu trở nên rung rẩy. hàng lập cả kinh Toàn thân thành quan trá mắt Không chút lượng lượng, thúc dục y lực kiếm trận. Mà đúng lúc này, không gian kiếm trận mộc linh bỗng ngận đầu, trong miệng hú dài. Chiến giáp trên người chấn động, mùi nhọn trên mặt giáp hóa thành vô số mùi tên, bắn nhanh ra bốn phương tam hướng. Ngân quang lấp lánh, dài đặc, giống như vô cùng vô tận. Trong lúc nhất thời, cả tòa kiếm trận đầu đầu cũng là âm thanh phá không bắn đi. Lập tức, tiếng ngầm rú không ngừng vang lên. Hai màu vàng bạc bao liệt. Cơ hồ bao phủ tất cả. Hàng lập thấy cạnh này, há miệng, hớp một ngụm khí lạnh. Mà còn chưa có chấm dứt, một linh đang không ngừng bắn ra mùi nhọn, đột nhiên hình thể tăng vọng, bên ngoài thân thể trở nên xanh biếc ướt át, Một hương ảnh cổ thủ hiện ra sau lưng mộc linh, cảnh lá đậm rạp không ngừng chuyển động, hướng buôn phí điên cuồn lan rộng ra. Hư ảnh của giang văn cổ thủ cũng không biết là vật gì biến thành. Cành lá trải dài khi lục kiếm ti chém lên, không ngờ lục mang lóe lên nhưng lại không hề bị tổn thương mảy may. Đại canh kiếm trận nguyên bản cũng đã bị đáng ngần thư đánh sâu vào tự như tan giả. Hôm nay là bị hư ảnh đại thủ không ngừng điên cuồng quét qua. Kiếm ti rốt cuộc cũng không cách nào khép lại thành hình. Kiếm trận này không ngờ là dễ dàng bị phá như vậy trầm lòng hàng lập trầm xuống, thế nhưng vẫn còn chưa chờ cái thi truyền thần thông khác, cái tên Mộc Thủy tự xưng là ngân dài Mộc Linh này, lại phát ra một hồi cười lành. <cười> Không thể, kiếm trận của ngươi thật có chút cổ quái, thế nhưng ta đã thả ra bộ mạng linh thù, người cây hợp nhất, cho dù ngươi có thiên đại bổn sự, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Vừa nói xong lời này, Mộc Thủy hai tay bấm niệm pháp quyết, thân hình hóa thành một đạo hương ảnh lục quang lõa lên rồi lập tức chui vào sau lưng hư ảnh cổ thụ, cùng nó hòa làm một thể, khó có thể quên được một màn này. chỉ thấy hư ảnh cổ thụ tỏa ra một cột lên áp kinh người, lịnh quang lưu truyền quanh thân, lập tức biến thành một cử nhân lục sắc, thân cao mười trượng. cự nhân này chẳng những định đầu là tán cây, tử chi, mặt mũi cũng là cây lá rậm rì, thoạt nhìn phản phất như một cây cổ thụ hình người, mà trên thân thể đại thụ. Lại hiện ra một gương mặt cử đại, đúng là gương mặt của một thủy, đề mới là tướng mạo vôn có của một tộc chi nhân, một linh chi thể. Mà lúc này, ngần thứ trên không trung đã ngừng phun, trong cả kiếm trận cũng chỉ còn lại đơn độc một mình cử nhân. Hàng lập nhìn một màn này mà trận mắt há hút miệng, thế nhưng động tác của tay lại không chút do dự, thúc giục pháp quyết, nguyên bản kiềm tị trong kiếm trận về quanh cử nhân đã biến mất. Lúc này đồng thời lại lóe lên, rồi cuồn cuồn cắt tới. Lực cự nhân vẫn đứng lại chỗ bất động, chẳng qua khoái miệng chỉ nhất lên trào phúng, cười nhìn hàng lập. Một hồi âm thanh bén nhọn, phản phất như kim loại ma sát vang lên. Tiếp đó kim quang lục mang chớp đồng, tất cả kim ti bắn ngược trở lại. Không ngờ lục cựu nhân lại không hề bị tổn thương một chút nào. <cười> chỉ là một tên tu sĩ nhân tộc hóa thần cấp. Cũng muốn làm tổn thương bộ mạng linh thủ chúng ta, quả thật là mơ mộng hảo huyền. Vận dụng một linh thân thể, tuy rằng không bằng trầm thủy thuộc đã trăm năm nghìn năm, thế nhưng thân thể này cũng rất cân rắn, cho dù về thông tin linh bào của nhân tộc các ngươi, cũng đừng hòng làm tổn thương mảy may. Ngươi hãy ngoan ngoạn, mài giao các mạng nhỏ ra đi. Cử nhân cười lại một tiếng, sải một bước thật nhanh mà tới, không ngờ bốn trụ phụ kiếm ti hắn lại coi như không thoảng cái, bước xa tới tầng 7 chục trường. Mắt thấy một bước nữa là tới chỗ Hàng Lập. Khỏe miệng Hàng Lập co rúng, thế nhưng rất dứt khoát, thần niệm khẽ động, xuất hiện một vòng ngũ sắc xoay quanh thân thể. Vòng tròn này thoáng cái bay lên, rồi phát ra tiếng tiếng oanh minh, hiện lên ở eo cự nhân. Nguyên bản cự nhân đang hùng hổ lao đến, động tác lập tức đình trẻ, phản phất như tốc độ giảm đi 10 lần. Hàng Lập thấy vậy, trong lòng lập tức vui mừng, vơi vàng sầm tới dầm lên con mắt của lục cự nhân. xì xì một tiếng, một đầu ngân sắc hòa đều bỗng nhiên xuất hiện từ dưới mặt đất. sau đó xoay tròn rồi hai cái miệng bay về cự nhân đang bị chế trụ. nó phồng ra một viên ngân sắc quang đoàn. tiếp đó hai cánh mở rộng ngân diệm bỗng nhiên tăng vọt bội nhào đến. ầm ầm vài tiếng sấm vàng lên. đoạn ngân sắc lồi hiện ra ở bàn chân cự nhân. tiếp đó từng đám ngân diệm bạo liệt ra thoang cái bao phủ lấy cử nhân, thành thế cực kỳ to lớn kinh người. Hàng lập ở phía xa xa, liền quay một vòng, trên người lập tức bay ra một kiện trường bào hai màu kiềm ngân, lập tức lé lên trên đầu của cử nhân. Kiện trường bào này dưới sự thúc giục pháp quyết của hàng lập, lập tức toát ra quang mang cho mắt, từ từ mở ra, đồng thời thoáng cái điên cuồng bung rộng ra mấy lần. Một tiếng sét đánh kinh thiên đồng địa vang lên. Sau đó kim ngân hai màu hồ quang, giống như biến thành nắm tay lôi cầu, ầm ầm dán xuống phía dưới. Trên dưới giáp công, hướng tới vị trí của lục cử nhân. Tiền sấm cùng điện hồ hai màu kim ngân, chấp động không ngừng bạo liệt ra, mà tầng đoạn ngân nhiệm, hình thành hòa hoa liền tiếp hiện hiện. Hàng lập cũng không có dấu hiệu muốn bỏ chạy. Hàng hét lớn một tiếng, cả tòa đại canh kiếm trận triệt để tiêu tán, mà bốn phương tâm hướng hiện ra tầng đạo Kim sắc kiếm quang dài đặc. Hạng lập không chút do dự, hai tay bấm niệm pháp quyết. Tất cả kiếm quan đồng thời bay ra vù vù, sau đó rùng lên xà kích mà đến, để chui vào bên trong ngân diệm lôi điện. Thành âm nổ mạnh vang lên, đồng thời tiếng xe gió cũng dày đặc vang lên. Lúc này, thân hình hạng lập thoáng một cái, đã bắn ngược ra hơn mười trường. Sau đó thân hình mới phiêu động dừng lại. Hắn có thể khẳng định, dù là một tên luyện hư hậu kỳ đại thành, Dưới một kích của loài bào, loài châu, về lên thiên họa, cùng một màn phi kiếm giải đạt hợp lực, cũng tuyệt đối không cách nào cứng đáng chịu đựng. Về phần hợp thể thu sĩ, cũng chỉ có trời mới biết. Chỉ sau mấy hơi thở, lôi vân điện quan rốt cuộc cùng thu lại, hoặc là tán loạn, thân hình cử nhân một lần nữa lộ ra, phản phất như vẫn đứng nguyên một chỗ không hề đồng đầy. Giờ phút này đã nhìn rõ tình hình của cử nhân. Trong lòng hàng lập, đột nhiên trầm xuống. Thân thể cử nhân, ông ánh lập lòe, giống như được điều khắc từ phỉ thúy. Càng khó có thể quên, chính là thân thể bên ngoài của lục cử nhân, bóng tới mức dị thường hoàn hảo. Ngay cả một vết xước cũng không có. Cộng kích kinh người như vậy, vậy mà cũng vô pháp tổn thương nó mảy may. Mà hai đại thủ của cử nhân chẳng biết từ lúc nào, đã bắt được cái vòng lớn bên hông. Mười ngón dùng lực, rốt một tiếng đoàn tan. Ngụ sắc quang hoàng đã bị bóp vỡ Thoảng cái thoát khỏi trói buộc, Cự nhân cười to một tiếng Nâng một tay lên Sau đó dùng sức đập mạnh Một vòng lục sắc linh quang dập dờn trôi nổi Ngân nhiệm đang thiêu đốt ở phía dưới Lập tức giống như bị thu vào trong đó Lục quang giao động Ngân nhiệm một lần nữa ngân tù xuất hiện Nhưng mà dường như Lại tự nguyện bị giam cầm Trong lục linh quang thần bí Cái này từ hồ như có thể thôn phệ Các loại linh lực của phệ linh thiên hỏa. Không ngờ, nó lại không có biện pháp đối phó với đám lục quan này. Còn trên không trung, 72 thanh kiếm sắc tiểu kiếm của thành trúc phong vần kiếm đã trở lại như cũ. Lục sắc cử nhân căn bản không thèm để ý. Tất cả phi kiếm chém lên trên người hắn, đều bị lục quan làm cho bắn ngược trở lại. Trong đó có hơn 10 lưỡi phi kiếm liên tiếp chạm kích lên. Sau đó hào quang thậm chí còn dạng mạnh, phát đa thanh âm ồ ồ liên tục gào thét. Chính là sau khi tự bào tài huyết tên ma Hà kiếm. Linh tính của những phi kiếm kia đã bị đánh tàn không ít. Những phi kiếm này, nguyên vốn đã tổn thương từ trước, chẳng qua là bị hằng lập biện cường thúc giục tạo ra kiếm trận. Hôm nay là bị một linh biến thành cử nhân quỷ dị, dùng thân hình trở ngược lại, cho nên lúc này chống đỡ không được. Sắc mặt hằng lập đại biến, lập tức dùng một tay vẩy lên, tất cả phi kiếm lập tức vù vù bay về. Trên đường bay, chúng lại cùng thu nhỏ mấy lần. Để chui vào trong ấy tay áo rộng thùng thình của hắn. Hiện tại, ta đã hòa cùng thân thể. Cho dù thù vi có cao hơn ta bao nhiêu, lúc này cũng chẳng làm gì được ta. Còn có thủ đoạn gì, người cứ việc thi triển ra. Chỉ cần có thể làm ta bị thương một chút, ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Thế nào? Cự nhân khoanh tay, trong miệng phát ra tiếng cuồng tiếu đình tàn nhức ốc, khuôn mặt lộ ra vẻ ngạo nghệ. Sau khi vị ngân giai mộc linh này biến thân thành cường nhân, trên mặt không còn đờ đẫn như trước, chứng tỏ môn thần thông này cực kỳ nghịch thiên, tất cả công kích của Hạng Lập đều không có bất cứ hiệu quả gì. Nét mặt Hạng Lập lúc này cũng xuất hiện vẻ hoảng sợ. Lúc này mới biết, bản thân vẫn còn đành giá thấp sự tinh lệch giữa ngân giai mộc linh cùng luyện hư tu sĩ. Tu luyện phạm thánh chân môn trùng môn cùng bắt mạch luyện bảo quyết, hắn tự nhiên biết Thần thông của mình không thể dùng tu vi cảnh giới đơn giản để đánh giá. Vốn gì lúc trước, đối với bản thân còn rất tự tin, lúc này trong lòng lại còn không được mấy phần nắm chắc. Hóa thần kỳ tu sĩ khẳng định không phải là đối thủ của hắn, mà luyện hư cấp tu sĩ tại Thiên Uyên Thành, hắn lại chưa có cơ hội đối đầu. Mà suốt đoạn đường tới đây, hạng lập được chứng kiến cuộc chiến giữa luyện hư cấp dịp sợ cùng tu sĩ lùn gia. Hắn đã nhận ra toàn bộ thần thân bạn mình buông hương tới. Phản phất cũng không yếu hơn bọn hắn. Thậm chí nếu như trùng hợp gặp được công pháp bị bản thân khắc chế, hắn muốn chuyển bài thành thắng cũng có khả năng. Sớm biết như vậy, ngay từ đầu gặp sức ảnh của ảnh tộc, hắn cũng không cần vận dụng về kim trùng. Từ hồ cũng có thể mạnh mẽ đại chiến một hồi. Lúc này đây gặp phải đại địch như vậy, hắn cũng biết không cách nào thoát khỏi thần niệm của ngân giai một linh. Vậy còn không bằng chiếm tình cờ trước sử dụng đại can kiếm trận, chuẩn bị liệu mạng một phen. Nếu đầu hắn có tật, vậy mới trực tiếp đi đối đầu với một đối thủ có cảnh giới chênh lệch với bản thân như vậy. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không ngờ, việc ngần dài mộc lên này thân chịu trọng thương, thế nhưng vẫn còn lợi hại hơn xa so với hắn suy đoán. Sau khi thi triển ra đại thần thông, không ngờ sử dụng bất kỳ bí thuật bảo vật nào cũng không làm tổn thương được hắn, lực lượng độn cũng tăng tới mức đáng sợ. Loại thần thông này Cũng không tránh khỏi quá nghịch thiên đi. Trước mắt cũng chỉ có một loại phương pháp có thể thử một lần. Nếu như đồng dạng không có hiệu quả, hắn cũng chỉ có vận dụng huyết ảnh đồn để tạm thời trốn đi mà thôi, xem xem có thể tìm được sinh cơ hay không. Dù sao hắn cũng tuyệt đối không ngoan ngoạn bỏ tay chịu chết. Các loại ý niệm trong đầu hàng lập mạnh mẽ xoay chuyển, dị sắc trên gương mặt dần dần biến mất, ánh mắt lại lần nữa xuất hiện vẻ âm lệ. Hẳn cũng không có nhiều lời, phòng lời sĩ sau lưng đột nhiên rùng lên, liên tiếp chớp đồng mê cái, điện hồ lập tức quấn quanh hai cánh xanh trắng. Tiếp đó, nắm tay lười cầu thanh bạch xuất hiện dài đặc, những thứ lười thù điện quan này nhảy lên, liên tiếp nổ mạnh phát ra những tiếng lúc bốt. Mà đúng lúc này, hàng lộc cũng ngưng trọng, dùng hai tay bấm niệm pháp quyết. Thành quang hai bên lóe lên, đột nhiên hiện ra bốn đạo thanh ảnh độc nhất vô nhị. Sầu lưng cũng mọc ra hai cánh, hai tay bấm điểm phát quyết. Có điểm y tứ. Lục sắc cử nhân thấy vậy, lại cười hát hát, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường không thèm để ý. Nam đạo thanh nạn này sắc mặt trầm xuống, thân hình nhoáng một cái, đã hóa thành nam đạo bạch ti kích xà ra, nhảy mắt, đã biến mất không thấy. Một lên biến thành cử nhân cười lớn một tiếng, một đại thủ bỗng nhiên vội tối phương hướng cách hắn mấy trường ầm ầm một tiếng, không gian phù cận lập tức phản phất như bị bạo liệt vàng vẹo biến hình, rồi lập tức hiện ra hơn bị đạo bạch quan dài nhỏ gạo thét nứt ra. Mấy đạo thanh ảnh lóe lên, từ bên trong loạn troạn, ngã nhoài rồi hiện ra. Bàn tay cờ đại chỉ khẽ phất rồi vỗ một cái. Mấy đạo thanh ảnh này nhất nhất bị diệt vong rồi biến mất vào hư không. Hiện nhiên những thứ này Là do hạn lập thi truyền thần thông biến ảo thành hư ảnh mà thôi. Cùng thời gian, hát quan chợt lói trên đỉnh đầu cử nhân, một đạo thanh ảnh khác từ trong hư không chợt hiện, im liềm, gian xuân phi dưới. Thế nhưng một linh biến thành cử nhân, dường như đã sớm dự liệu được. Đầu bỗng dưng ngoại về phía trước, trong miệng phun ra một đạo cột sáng màu xanh biếc. Cột sáng này to như bắp đùi, hơn nửa tốc độ lại rất nhanh kết quả đạo thanh ảnh kia căn bản không kịp trốn đã bị một kích đón đầu, lập tức phát ra một tiếng hét thảm, thanh ảnh loạn chọn một cái liền bị một kích đánh bay. trên mặt cử nhân lộ ra một tia cười lạnh. nhưng mà lúc này ở một nơi gần ngay ga tấc sau lưng hắn tử quang đột nhiên đại phóng lại là một đạo nhân ảnh quỷ dị không thể tưởng được hiện ra, tay áo phất lên mấy trăm kim sắc quang điểm lập tức kích ra, bóng xanh thần linh xuất hiện chính là hàng lập. Khoảng cách gần như vậy, cho dù cử nhân đã biết sự tồn tại của thanh ảnh, thế nhưng cũng không kịp ngăn, không hề dừng lại mày may. Chỉ nghe thấy âm thanh như mưa rào rơi phốc phốc, đám quan điểm kia đều tập trung đánh tới phía sau lưng cử nhân. Cử nhân kinh sợ quay lại, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, một cái đại thủ lục sắc quỷ dị xuất hiện ngay đỉnh đầu của Hàng Lập, hùng hổ chụp lấy. Hàng Lập cũng không hề sợ hại, hai cánh sau lưng mở ra, muốn phá không bay đi. Thế nhưng cử nhân lại hư lạnh một tiếng, hai ngón tay trên đại thủ bỗng nhiên búng. Vụ một tiếng, lập tức hai móng tay được bắn ra, tiếp đó biến mất không thấy. Thở khắc này, hai đạo luộc mang với tốc độ không thể tưởng được, xuyên thùng qua hai cánh sau lưng hạng lập, sau đó vang lên một tiếng lười minh. Hạng lập quá kinh hại, vừa định dùng mình bỏ chạy tới một hương khác, thế nhưng đã muộn. Trên không trung, lệnh quan quanh đại thủ phóng đại. Hắn chỉ cảm thấy không khí buôn khí đang siết chặt, biến thành tình cương. Với một thần sức lực như hắn cũng không khỏi đình trệ, miệng cường mới dạy ra được. Thế nhưng đã chậm, lục sắc đại thủ chặn ngang đường bay của hắn, gắt gào tóm lấy. Khí lực của lục sắc cười nhân quả là mạnh mẽ, trên mặt hiện ra nụ cười âm trầm, trong mắt lại lộ về bảo ngược. Nòng ngón tay dùng lực, lục quang trên đại thủ nhấp nháy, nó muốn đem hàng lập đang còn sống sờ sờ, biến thành bánh thịt. Sắc mặt hạng lập đại biến, trong miệng bỗng nhiên lầm bầm, quảng hòa trên người không ngừng lưu chuyện. Nằm ngón tay bỗng lẻ sáng, cả người phản phất như một tờ giấy bị đốt, động vào liền bị tàn ra, hóa thành điểm điểm linh quang Đám linh quan này ngưng tụ tại một nơi không trung phù cần, lại hóa thành ấn tín màu xanh, đột nhiên bắn về phía xa. Thần sắc của cựu nhân ngưng trọng, lộ vẻ bất ngờ. Tại chỗ cách đó hơn 10 trường, không gian bị ba động. Hàng lập từ trong hư không như thiểm điện hiện ra, sắc mặt hơi có phần trắng bệnh, thế nhưng một chiều này là có thể thoát khỏi bàn tay của lục quan. Tại thời khắc chỉ mạnh treo chuông vừa rồi, không ngờ hắn thị triển ra hóa linh phù thế kiếp thần thông, trong nháy mắt đem chính thân mình dùng hợp vào linh phù, chần thần thoáng cái thoát ra. Trải qua nhiều năm tu luyện như vậy, thần thông hóa linh phù này tự nhiên cũng thuần thuộc hơn trước rất nhiều. Đúng lúc này, cử nhân làng không đứng trên bầu trời. Phùng ra một cột sáng đánh trúng bóng người kia. Bóng người này đột nhiên khẽ động, một thân chật vật đã rơi xuống gần cạnh Hàng Lập. Quần áo trên người hắn tà tơi, sắc mặt dị thường xanh xám, thế nhưng hắn vẫn quay đầu hướng về cường nhân bên kia quỷ dị cười. Rõ ràng là một tên Hàng Lập khác. cường nhân hít mắt lại, không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi. Thế nhưng sau khi Hàng Lập xuất hiện, điều quan lé lên, hình thể điều quan này đột nhiên thu nhỏ lại hóa thành một con tiểu hầu, thì ra là một con khỉ cao nửa thước, đúng là đệ hồn thú. Công kích thần không biết quỷ không hay vừa rồi của hạng Lập là do hắn đã thả ra con thú này, cùng biến ảo thành chính bộ dạng của mình, cùng nhau tấn công. gần dài mộng linh nhất thời không kịp ứng phó, không ngờ thật sự bị phần tâm, mà hạng Lập dưới sự yểm hộ của đệ hồn thú, vận dụng thiên ý hóa thành phù, yên lặng trốn đi. Nếu không lấy chuyện thần niệm của đối phương quá cường đại, Hạng Lập cũng không có cơ hội tiến lại gần thân thể cự nhân như vậy. Lục sắc cự nhân, ẩn ẩn cảm giác được có điểm không đúng. Lại nhớ lại cảnh vừa rồi, trong tay áo Hàng Lập bắn ra kim sắc quan điểm, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, sau đó tự đánh lên lưng một trảo. Sau khi người cây hợp nhất, tuy để một linh thân hình trở nên mạnh mẽ, thế nhưng cảm ứng lại chậm chạp hơn rất nhiều. Càng bạn nó không tin đối phương thực sự có thủ đoàn gì, có thể đối phó được mình. Kết quả, Sau khi tung ra một tràng, hắn xòe tay nhìn, bỗng nhiên trên tay xuất hiện vài con kim sắc bò cánh cứng, lớn nhỏ hơn tất, vẫn còn nhúc nhích đang không ngừng bò trên tay nó. Quả nhiên là vẻ kim trùng. Đây bà lại chịu thức tấn cầm sao? <cười> Lục Sắc Cẩn Nhân ngẩn người, tiếp đó nắm chặt tay, khi xòe tay ra, mấy con kim trùng kia vẫn bình yên vô sự. Sắc mặt nó bỗng đại biến, hàng Lập ở phía xa thấy vậy, Khỏe miệng hiện ra vẻ tàn khốc, thần niệm bắt đầu thúc giục chủ ngự. Qua một lát, lập tức kim quang đại phóng sau lưng cử nhân. Từng con đại giáp trùng nửa thước, lớn nhỏ quỷ dị bò lụng ngộn, thoang cái bò đầy thân thể cử nhân, đồng thời điên cuồng cắn nước. Vào thời khắc này, sắc mặt hàng lập không chút biểu tình, trái tim lại nhảy lên. về kim trùng, đúng là loại vật không có gì không thể thuần phệ, thế nhưng trong điện tịch tại nhân giới có ghi lại. Loại linh trùng này là bị các loại bảo vật mộc ngọc khắc chế, mà vì mộc linh tộc nhân trước mắt này lại thi triển ra thần thông người cây hợp nhất cổ quán dị thường. thân thể đối phương tuy là giống đại thủ, thế nhưng thật ra không còn thuộc về bảo vật thuộc loại mộc. Đột nhiên, cự nhân truyền tới từng tiếng hát thảm dị, thường thống khổ. Hai đại thủ liệu mạng đập đập phía sau lưng. Sau lưng hắn lại có rất nhiều kim sắc bò canh cứng, từng ngùng, từng ngùng không ngừng thôn phè. Nguyên bản thân thể ông ánh nhìn như không thể phá vỡ, lúc này đối với cái miệng của đám trùng không hề tôn chút khí lực nào bị xe rách. Mấy chồng con cử trùng, đồng thời cắn gặm, lục sắc cử nhân mặc dù phản ứng chậm chạp, thế nhưng cũng cảm nhận được kịch liệt đau nhất như tê tâm liệt phế. Hàng lập mừng rỡ, tay áo trùng lên thu hồi lấy đều hồn thú, sau đó thành quang quanh thân tù lại, hóa thành một đào thanh sắc cầu vòng, thành sắc cầu vòng phá không bay đi. Mặc dù về kim trùng có thể đối phó được, thế nhưng vị chủ nhân của linh trùng này cũng nhìn không được mà sợ đối phương liệu mạng tung ra một kích. Tự nhiên, hắn muốn đồn ra xa cho chắc ăn. về kim trùng, lạ phệ kim trùng thành thục, người còn có loại yêu trùng này ư. Xa xa, truyền đến tiếng thét của cử nhân. Hắn sợ hại gầm rúng, tự hội như gặp phải bóng đen đáng sợ nhất trong giấc mơ của mình vậy. Tiếp đó không ngừng vang lên tiếng bạo liền. Từng đạo lục quan trong nháy mắt, tỏa ra, ba phủ hơn phân nửa bầu trời. Hàng lộc cũng không hề quay đầu, một đường chạy như điên, trong nháy mắt đã chạy tới nơi cuối cùng của chân trời. Sau vài cái đồn quan lóe lên, hắn đã biến mất vô ảnh vô tung. Một lát sau, nơi vừa rồi là bài chiến trường, xuất hiện một quan cầu cờ đại bay vụt lên trên không trung. Lục quang có vẻ ẩn ẩn như còn đầy đủ, là một đại nhân ảnh. Phía sau còn có một đàn kim trùng bám sát không nhỏ. Hai đảo quang hoa một trước một sau bay đi, không ngờ cũng đồng dạng chạy trôi chết về một hướng, là vừa vặn hướng đối diện với hàng Lập, thế nhưng không được bao lâu, kim sắc trùng như đám mây vù vù bay trở về, chẳng những hình thể đã thu nhỏ còn một tấc, mà bầy trùng này lại bay loạn lên, bộ dạng trông rất tàn mạn. Cùng may đám về kim trùng này nhanh chóng đột đi, giống như thiểm điện gào thét mà tới. Dưới một đám loạn thành ngoài ngàn dặm, hàng Lập sắc mặt trắng bệch ngồi trên mặt đất, hắn đang điều mạng thúc giục bầy trùng bay qua đây. Hiện tại thần niệm của hắn tiêu hào quá lớn, lúc này không phải là chuyện đùa. Khi hãng Ngọc chồng thấy bầy trùng từ trên không trung rơi xuống, trốt cuộc không cách nào kiên trì được, thân thể sử lơ, ngả trên mặt đất. đồng thời hai tay ôm đầu, phát ra từng trận tiếng rên rỉ. Thành ống có vẻ dị thường đau đớn, phảng phất như có cảm giác sống không bằng chết. Trọn vẹn qua nửa khắc đồng hồ, hắn mới miễn cường ngừng rên rỉ. Một lần nữa cố gắng ngồi dậy. Lần này, hắn đem bầy trùng ra sử dụng, quả thật rất nguy hiểm, thiếu chút nữa đã hút khô tất cả thần niệm của hắn. Thế nhưng cho dù làm vậy, thần thức của hắn cũng không hề bị tổn thương. Xem ra vì an toàn, sau này tuyệt đối không nên đem đám, đám linh trùng này sử dụng khi địch nhân ở quá xa. Thế nhưng cũng phải nói, nếu không đem đám về kim trùng này ra sử dụng, truy đuổi đám cao dài một linh. Chỉ sợ đối phương lập tức phát hiện có điểm không ổn trong đó Sẽ không dễ dàng ngừng tay Thế nhưng hôm nay Một linh này bị phệ kim trùng thôn phệ như vậy Sức lực cũng giảm nhiều Hơn nữa còn có chỗ bị trọng thương trước kia Đối phương dù gan coi lớn hơn Cũng không dám ý định Chủ ý đuổi theo Hàng lập vút ve túi đựng về kim trùng Sau đó nuốt một viên linh thú hoàng Hắn thở dài một hơi Yên lặng suy nghĩ Tại một khu rừng rậm cách đó mấy vàng dặm một thủy biến thành lục sắc cự nhân, đồng thời cũng ngồi tại một gốc cây. gần được thân hình của hắn không ngờ bị ăn mòn mất. Thế nhưng giờ phút này, cây cối vùng phủ gần lại không ngừng bay ra vô số lục sắc quang điểm đổ vào thân thể hắn. Những bộ phận bị thương thiếu khuyết của cự nhân lại nhanh chóng khép lại, tốc độ nhanh tới mức mắt thường có thể thấy được. Qua thời gian uống cạn ly trà, quang điểm từ đám cây cối phủ gần cũng tản ra. Thân thể cử nhân tự như khôi phục hoàn toàn giống như lúc ban đầu, chẳng qua là ánh mắt, lại có vẻ ảm đạm hơn trước. Hai tay bấm niệm pháp quyết, đột nhiên từ trong thân thể cử nhân, phùng ra một đạo hư ảnh thoáng một cái, ngưng tụ thành một thân ảnh lục phu, mộc linh sắc mặt tái nhợt. Mà lên quan quanh người cử nhân loáy lên, một lần nữa hóa thành một gốc cổ thù rồi từ từ biến mất. Mộc linh này vừa mới thay đổi hình thái, ánh mắt liền loáy lên nhìn về hướng hàng lập chạy trốn. Người này còn có cả phè kim trùng, nhưng cũng chỉ có mấy trăm con, thế nhưng quả thực rất khó giải quyết. Nếu như lúc mình còn đủ sức lực, có thể mạo hiểm giết chết đối phương, khiến bầy trùng mất đi người chỉ huy. Thế nhưng hiện bản thân mình là bị hai lần trọng thương, bộ mạng linh thủ bị hao tổn tới mức này. Bây giờ mà gặp phải bầy trùng mà nói, chỉ sợ chết không toàn thay. Xem ra cũng chỉ đành ngừng tay để đối phương rời đi mà thôi sắc mặt của Mộc Thủy âm trầm bất định, suy nghĩ một hồi lâu, sau đó lắc đầu đưa ra quyết định. Bỗng nhiên hàng hóa thành một đoạn ngân quang bay vọt lên, hướng tây hắc diệp sầm lâm. Không bao lâu sau, tại một chỗ khác, Hạng Lộc cũng khôi phục lại vài phần thần niệm, sau đó cũng không dám ở nguyên một chỗ, cô nén cảm giác đau đớn trong đầu, đồng dạng cũng hóa thành một đạo thanh sắc cầu hồng, phá không rời đi. Nhìn phương hướng mà hắn rời đi, chính là Nhất Tuyển Thiên. Hai tháng sau. Hàng lập dừng đồn quan, hiện ra tại một ca nguyên hoàng vu, tùy tiện tìm một tiểu sơn địa vắng vẻ. Hoàng quang lói lên, thân thể hắn đã trốn vào trong đó. Tại nơi sơn thổ này, hắn đơn giản tạo ra một mật thất lớn hơn 10 trường. Sau khi thu thập một chút, hắn ăn vào một vài viên đan dường, sau đó lập tức khoanh chân nhắm mắt tình dưỡng. Hơn một tháng sau, hàng lập một lần nữa mở mắt, thần quan trong mắt, một lần nữa tràn đầy linh động, tình khí thần sắc. Đều đã khôi phục như thường